Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Bên cạnh phòng bệnh của Bạch Tử Cống Tiện cho Bạch Tử Cống chăm sóc nàng Xong xuôi tất cả Diệp Lão mang theo Diệp Thanh Vân về nhà Bạch Tử Cống sau khi giải phẫu xong Đã hôn mê Ngủ hết một ngày Ước chừng chuẩn bị qua ngày thứ hai Trận chiến này làm cho Bạch Tử Cống Liên tục bị thương nặng Còn lại cố gắng thi triển tam chú Tinh khí thần đều vô cùng uể oải vết thương lại càng thêm trầm trọng Cho đến khi một lần nữa tỉnh dậy đã là 9 giờ của ngày thứ ba. Bạch Tử Cống rụi rụi mắt, ngồi dậy, dựa đầu vào giường, cảm nhận thương thế của mình. Cái xương sườn bị quỷ sát đánh gãy đã được nối lại, thế nhưng ở ngực ở bụng vẫn còn đang quấn băng cố định. Bởi vì pháp lực bạo tẩu mà kinh mạch cũng tổn thương, tuy nhiên cũng đã khôi phục lại tương đối. Tình khí thần vẫn có chút uể oải nhưng cũng không còn quá nghiêm trọng 39. em gái nhà nó cửa phòng bệnh mở ra du như văn đi đến nay bạch đạo trưởng cuối cùng anh cũng tỉnh nàng liền bĩu môi trêu chọc bạch tử cống ban ngày vừa mới đến xuất viện ban đêm lại quay lại hơn nữa loanh quanh vừa mới vào viện Lại ngủ đến mấy ngày rồi Người vô cùng kỳ lạ Du Như Văn đúng là lần đầu tiên mới gặp Ý Du Lại gặp mặt cô Bạch Tử Cống cười như mếu. Được rồi nếu như anh đã tỉnh Thì uống thuốc đi Mấy ngày qua Cũng toàn bộ là do Du Như Văn chăm sóc hắn Bạch Tử Cống nhìn thấy thuốc để ở tủ đầu giường Bất đắc dĩ Uống thuốc xong nàng cũng đi Cứ như vậy phòng bệnh lại còn lại một mình Chỉ có bạch tử cống liếc sang bên cạnh Diệp Văn Dĩnh vẫn đang nằm miền man Qua hai ngày ngủ say đã khôi phục lại Tuy rằng chưa được ăn uống gì Bụng đã đói kêu ủng ủng Thế nhưng Việc hồn phách quy vị của Diệp Văn Dĩnh Là vô cùng quan trọng Rốt cuộc hiện tại Toàn bộ mạng sống của Diệp Văn Dĩnh Đều dựa vào bịch truyền đường Nếu như để lâu dài như vậy Thân thể sẽ không tốt Bạch Tử Cống tìm được an hồn phủ của Diệp Văn Dĩnh Bởi vì lúc trước không có nhiều thời gian Hắn cũng không có kiểm tra Bây giờ cẩn thận kiểm tra lại Quả nhiên phát hiện Ở trong hồn phách của nàng có sự lạ Khó trách Tại sao lúc trước mình cảm giác không đúng Thì ra Hắn còn hạ cổ vào cả hồn phách của người ta Không sai Hai hồn sáu phách của Diệp Văn Dĩnh đều bị Vương Trung hạ cổ, hắn đã đều có tính toán. Nếu như lúc trước Bạch Tử Cống không tra xét, trực tiếp đem hồn phách của nàng đẩy vào cơ thể, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng bây giờ, cổ trùng mà Vương Trung hạ vào dưới pháp nhãn của Bạch Tử Cống không thể che giấu. Hơn nữa, cổ này vốn là Vương Trung chỉ định chuẩn bị sau này, cho nên cũng chỉ ở trong trạng thái ngủ đông. Loại tình huống này xử lý cũng dễ Sau khi tách cổ trùng ra Bạch tử cống Liền đưa hồn phách của nàng quy vị Hai hồn sáu phách trở về Làn da tái nhợt của Diệp Văn Dĩnh Cũng dần dần hồng hào trở lại Nhịp hô hấp lập tức trở lại Hai tay của nàng Lập tức vung vung lên Giống như là người đang ngủ Giang ra Làm cho lồng ngực của nàng nhô lên phập phồng bạch tử cống còn đang theo dõi hiện trạng của diệp văn dĩnh nhìn thấy lồng ngực to phập phồng như thế cũng xấu hổ ho khan liếc ánh mắt ra chỗ khác hắn lấy ra điện thoại di động bấm dãy số của diệp thanh vân đầu kia nối máy đã chuyển đến âm thanh alo à, lão bạch cậu đã tỉnh rồi sao À, bạch tử cống đi đến bên mép giường ngồi xuống tôi cũng đã quy vị hồn phách cho văn dĩnh đó anh có thể đến đây đón cố được rồi Này thật sao Diệp Thanh Vân rất vui vẻ Ánh mắt sáng ngời Trong mắt đào đào À, à ừ à, Nhưng mà này, lão Bạch à, Hiện tại à, à, tôi đang có một vụ án phải làm đó Mấy ngày nay là tôi không có thời gian đâu à, Hay là như thế này Cậu giúp tôi chiếu cố Tiểu Dĩnh đi Này đã là huynh đệ rồi Thì Tiểu Dĩnh à, thì Cũng là em trong nhà mà Là anh phải chiếu cố em gái đó Này à, cứ thế nha Tôi cúp máy tôi đi đây nói xong diệp thanh vân cúp điện thoại không cho bạch tử cống có cơ hội cự tuyệt mẹ nó chứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm